Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thắng dấp lữ khách thường giỏi một ngón nghề gì đấy. Cụ Tám cũng như vậy. Không ai biết cụ đến làng này từ bao giờ. Chỉ biết cụ đã ngồi hát sầm và gắn bó với con đỏ của mình từ lâu lắm. Đặc biệt là ngón đàn và cái giọng chầm đột nỉ non của cụ thì ai ai cũng phải trợn. Tiếng hát xa sầm của cụ Tám khiến cho sư thiện tâm bất động một hồi lâu. Cảm giác những dây thần kinh như đã thắt lại, từng lông tơ đã dựng đứng, đứng hết cả lên. Cụ Tám dừng lại, ngước đôi mắt về phía sư rồi bật cười. <cười> sư thầy đi hóa duyên về đó phải không ạ? Bẩm thưa cụ vâng. Tiếng đàn của cụ hay quá ạ. Sư thầy ấy là không biết, trong đàn cũng có hồn phách, muốn vuốt về cưng nựng nó thì nó mới chịu cho mình kích tiếng nó trầm như vậy. Cái đàn này gắn với tôi lâu lắm rồi. Nhiều khi nó còn là con lạ bạn, là chi kỳ từ hồi nào tôi cũng chẳng biết nữa. Sư Thiệt Tâm gật gù, mời cụ chén nước chè rồi cả hai ngồi đàm đạo. Bà Bền vẻ vẻ cách quạt phá tan đi cuộc trò chuyện của cả hai người. Đợi dày có ai mời sư thầy đi tụng kinh Cúng quầy gì không ạ Mà hơn năm nay mới thấy sư đến làng này đấy ạ Sư thiện tâm Đang dở chuyện Ngẩn người rồi đáp lại Ờ thưa bà không ạ Trong chùa nhà ai có đám hiếu Hay có lễ lược gì đấy Thì mời nhà chùa đi thôi Những việc cúng quả Cúng tế Chúng tôi cũng không có nhận Nhổ phịt ngụm trầu đỏ tươi như máu Bà bền đon đà Thế hờ Thế thì tôi hỏi thế thôi. Chứ bởi đợt dày tôi nghe khúc sông dưới làng bên kia nhiều người đuối nước lắm. Từ riêng đến giờ có 3 tháng, vậy mà đã đi những 4 người rồi đấy. Khúc sông ấy lâu nay vẫn cứ tắm giặt bình thường, từ ngày đó đến giờ thì lại vắng tanh, chồng lại càng u ám hơn. Đột nhiên bà bèn quay sang cụ tám hỏi khẽ. Cụ hay chèo qua khúc sông ấy? thế có biết cặn nguyên ấy là từ đâu hay không. Cụ tám vẫn hướng đôi mắt trầm đục của mình nhìn ra xa, im lặng một hồi, thế rồi trong cổ của cụ từng chữ bật ra như có ai đó bóp nghẹt. Quỹ quả phần âm thì chỉ có chết thôi. Cái quạt trên tay của bác Bền dừng hẳn. Mấy người khách ngồi quanh cũ xúm hết cả lại, một người thì cất tiếng. "Ờ, cụ nói như vậy ờ à là ý gì hả cụ? <cười> tôi nói xàm đấy mà. Mọi người đừng có để ý. Cái gì cũng có cái lý của nó. Tôi đoán chắc có gì khúc mắc trong chuyện này nên mới nói bừa vậy thôi. Mọi người cứ nghỉ đi, tôi đi nhá. Sếp lại hụp đàn, cụ tám bỏ đi dưới cái ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Đợi cụ đi khuất, bập bẹn mới chép miệng. Ôi có căn nguyên gì thì cũng mong đừng có ai bỏ xác nơi đáy sông đó nữa. Tội nghiệp lạnh lắm, cô đơn lắm. Sư Thiện Tâm xin phép ra đi, sau khi chứng kiến cái câu chuyện thoáng đượm buồn, chẳng mấy chốc mà đã đặt chân đến gốc cây đa, nơi cụ sinh và gia đình của ông Trương đã đợi sẵn. Sau khi bữa cơm chay đạm bạc xong xuôi, cụ sinh liền đem chuyện của gia đình nhà ông Trương ra kể hết chỉ thấy sư thiền tâm trầm ngâm mất mấy giây rồi thở dài nói "Nam mô A Di Đà Phật. Hồn mát này còn lị Trần Gian âu cũng là vì vong đứa cháu còn chưa siêu thoát được. Việc này gia đình thí chủ chớ có lo lắng, rạng sáng ngày mai hãy để bần tăng ra mảnh đất đó hóa duyên một mình, được được thì cũng gỡ được mà thôi." 4 giờ sáng ngày hôm sau, vị sư đó trở dậy đầy cọc ra đi. Khoảnh khắc tinh khôi của ngày mới, sư Thiện Tâm mặc áo cà sa, tay cầm chăng hạt đứng một mình ở mảnh đất ma, nhắm mắt hít lấy cái mật ngọt của cuộc sống, uống lấy cái tinh túy của sương đêm. Sư như nghe được tiếng trở mình của gió qua lá cây, tiếng nỉ non của cụ già hát sẩm lần khuất ở ngoài khúc sông vọng lại lúc xa lúc gần. Sư Thiện Tâm thở dài một cái, rồi chậm chậm bước đến chỗ gốc cây xoài đã bị đốt tận gốc, chỉ còn trơ ra đỗ mấy phân, sư trầm ngâm suy nghĩ những điều gì mông lung lắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net